ơi các bạn lắng nghe phần 29 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Số là căn phòng số 3 này gần như không có trần. Chính xác là nó đã từng có nhưng đến bây giờ không rõ vì những lý do gì mà trần của nó đã bị tháo dỡ gần hết. Chỉ còn một chút ở góc trái ngay phía sau căn phòng có hai cây cổ thụ khá lớn. Tán của chúng vươn qua trần phòng. Nay có ánh trăng, chúng hắt bóng xuống căn phòng, hình chữ nhật nói trên được tạo nên từ bóng của những tán cây ấy. Còn vì sao mà chúng có thể tạo được những hình chữ nhật hoàn hảo đến vậy? Có thể chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, góc nhìn không tin như thế. Hắn cho rằng chắc chắn hình ảnh khác thường này có liên quan đến truyền thuyết cổng trời. Cổ cư dân Hoàng Hoa Tháp, bỗng nhiên có một cái gì đấy tựa như sự hưng phấn dấy lên trong lòng hắn. Giờ đây, hắn thực sự muốn khám phá cái bí mật bao đời nay cất giấu trong khung nghĩa trang này. Linh cũng ngạc nhiên không kém góc nhìn, nhưng em không nói gì, có vẻ như em vẫn còn đang mệt. Góc nhìn dắt Ninh tiến lại gần hình chữ nhật, hắn quan sát nó thật cẩn thận, không có gì khác thường cả ít ra là nhìn bằng mắt thì không thấy có gì khác. Góc nhìn bắt đầu nghĩ đến những tình huống trong phim. Hắn lấy lưỡi lê ra, thử cậy cậy vài viên gạch, không có phản ứng. Chẳng có gì tỏ ra những viên gạch này có thể cậy ra dễ hơn những viên khác. Góc nhìn bắt đầu nản. Vẫn cầm lưỡi lê, hắn đưa tay dùng mu bàn tay cạ cạ vào chùm râu ở cầm theo thói quen. Bất chợt cảm thấy đau nhói ở tay. Hắn giật mình, đánh rơi lưỡi lê xuống. Góc nhìn bắt con kiến cảng, đang cố gắn hai hàm răng như những chiếc kìm vào mu bàn tay. Sau đó, hắn nhặt lưỡi lê lên, nói nhỏ với Linh. Em nghe thấy tiếng động vừa rồi không? Có tiếng vang, rõ ràng là dưới này rỗng. Và để chứng minh lời nói đó, hắn cầm lưỡi lê, đập thêm vài phát nữa xuống sàn. Tiếng vang dội lên rất rõ ràng và rất khoát không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn dưới này rỗng được tít thêm nửa góc nhìn thử cạy hết viên gạch này đến viên gạch khác ômega góc nhìn reo lên nhí nhảnh khi hắn cảm thấy được độ nhún một cách rõ rệt khi thử gậy một viên gạch ở phía ngoài hình chữ nhật hắn ham hở nhấn sâu lưỡi lê vào và thử bậy ra không khó khăn như góc nhìn nghĩ cả một tảng gồm rất nhiều viên gạch lộ ra Đúng là một cửa hầm vuông, chẳng chặt, chặt Lật ngửa hẳn cánh cửa Góc nhìn có thể thấy ngay chân hắn Là những bậc thang dẫn xuống phía dưới Hắn đưa mắt nhìn Linh Như có ý hỏi Em có muốn xuống đấy thám hiểm không? Dù cả nẻ Nhưng Linh không hề muốn xuống một chỗ tối tăm Mà mình chưa biết trước như thế chút nào Em nói với hắn Thôi, đừng xuống anh ạ Nhớ có chuyện gì thì sao? Đã đến đây rồi Chả lẽ lại không xuống Nếu em sợ Thì cứ đứng đây cũng được Anh xem qua một tí Rồi anh lên ngay Góc nhìn nói tiếp Em Linh lưỡng lự Nhưng cuối cùng Em cũng quyết định ở lại chờ góc nhìn Chờ ở đây nhé Anh lên ngay đấy Nói rồi Góc nhìn dọi cây đèn pin xuống dưới những bậc thang Hắn cẩn thận dò dẫm Từng bước một xuống phía dưới Xuống được khoảng 2 mét, góc nhìn thấy có một cánh cửa kiểu cổ Có chạm hình rồng rất đẹp, chắn ngay trước mặt Khựng lại dây lát trước khi tiến đến gần Hắn nhận thấy trên cánh cửa còn có khắc rất nhiều chữ cổ Có lẽ là Hán nôm. Tuy nhiên do không hiểu nên hắn nhanh chóng bỏ qua chi tiết ấy Hắn với tay sờ vào cánh cửa Nhận thấy nó đóng đưa một cách lỏng lẻo. Hắn đẩy mạnh vào Cánh cửa bật ngửa Một địa đạo ngắn Thấp hiện ra Góc nhìn hơi do dự Nhưng cuối cùng như có một ma lực sai khiến Hắn mạnh dạn bước chân vào Địa đạo này có chiều cao Chỉ ngang cổ nên góc nhìn phải cúi xuống mới có thể đi được Áng chừng đoạn hầm dài chưa đến 5 mét Vì chỉ một lát sau Hắn đã tới sát cuối hầm Một ô cửa hiện ra trước mắt Cẩn thận dọi cây đèn pin về phía trước, góc nhìn nhận thấy ngay, dưới chân mình là một bậc thang hẹp, cao khoảng trên 2m rưỡi. Chưa vội bước xuống, hắn lia nhẹ cây đèn khắp một vòng, vào khoảng không gian phía trước và quan sát. Ý hắn là, không biết, những cái phía sau cánh cửa và đoạn hầm này có đáng để hắn phải bước vào hoặc mạo hiểm không? Nhưng cái góc nhìn nhìn thấy, dù chỉ là mờ, Cũng đủ khiến hắn sướng sở Đại khái Theo suy đoán của góc nhìn Thì đây là một căn phòng rộng Khoảng 20-25m2 Có cửa thông sang phòng khác Nhưng cái khiến hắn phải ngạc nhiên nhất Là bên phải căn phòng Có một điện thờ đồ sộ Bao gồm nhiều tầng Với rất nhiều loại tượng Trên mỗi tầng Có nhiều bát hương Và nhiều đồ thờ cúng Theo đúng phong cách cổ truyền dân tộc Trong chốc lát bức tranh vẽ lên trong đầu góc nhìn tạm thời chỉ có thế bởi vì hắn muốn được quan sát kỹ hơn sau khi hắn đã đột nhập hẳn vào căn phòng góc nhìn đặt một chân xuống cầu thang khi hắn nhận ra bậc thang này không bình thường bởi vì nó lún hẳn xuống như một chiếc đệm lò xo so. cũng là lúc hắn nghe thấy một tiếng thét lanh lảnh vang lên ngay phía trước không hẳn là to nhưng thừa đủ để xoáy vào tận màng nhĩ kẻ đang ở trong căn phòng bí ẩn này gần như cùng lúc với tiếng thét từ trên trần nhà một vật lồm nhồm nửa đen nửa trắng rơi xuống và đang đưa trước mặt góc nhìn trong lúc hoảng hồn hắn liều một cách run rẩy cây đèn pin về phía vật thể lạ cái nhìn thấy khiến hắn thực sự không giữ mình tĩnh ngột đôi mắt một đôi mắt không có tròng lồi ra khỏi hai hốc sầu muống. Chờ hết đằng sau đôi mắt là cái đầu. Cái đầu chọc lóc của một người phụ nữ và dưới cái đầu một thân hình trong bộ đồ đen tuyền rách rưới làm nổi bật lên đôi tay trắng hơn, cả thạch cao dài như tay vượt. Hình ảnh rùng rợn ấy kết hợp với khung cảnh hiện thời có thể khiến những trái tim can đảm nhất cũng phải bay ra khỏi lồng ngực, góc nhìn không ngoại lệ, hắn đánh rơi cây đèn, nhảy lùi về phía sau như người có võ.